Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3578 Tiểu Đào Hiển uy Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Xảo Tiếu Thiến Hề đuôi lông mày khóe mắt lại mang theo vài phần cười Nhạo vui vẻ Tiểu Đào ngươi vậy sao tại nơi này Nguyệt Nhi nét mặt mãn là kinh kỳ lúc này nàng tránh bàng hoàng không Kế Tiểu Đào hiện Thân không nghi ngờ là vui mừng ngoài ý muốn Tiểu thư đừng có gấp, ngươi hiện tại bất quá là rơi vào đối phương. Huyến thuật trong. Tiểu đào thở dài, đối với Nguyệt Nhi lúc sau này nàng chính là ôn nhu. Vô cùng. Cái gì huyến thuật, ta không phải phi thăng linh giới lúc sau này. Cùng thiếu ra thất lạc đến sao. Nguyệt Nhi nghe được là như lọt vào trong xương mù, hoàn toàn không. Hiểu tiểu đào thuyết chính là vật gì vậy, đây sẽ là huyến nguyệt nga. Thần thông chỗ đáng sợ, xây dựng huyến thuật không gian đã đến dĩ giả. Đánh cháo tình trạng. Chốc lát rơi vào trong đó, cũng chỉ có mặt cho người bãi bố, hạ tràng. Cùng rơi mạng nhện côn trùng so sánh phản phất. Lấy yếu thắng mạnh đối với huyến Nguyệt Nga mà nói căn bản là tính. Toán không được cái gì càng không chỉ nói cảnh giới của nàng giới. Vốn là liền so sánh Nguyệt Nhi hơn một bậc chiếm cứ thiên thời địa Lợi. Lại là bất ngờ không kịp phòng ngự tình huống hạ thi triển đánh. Lén, Nguyệt Nhi tuy là A-tu-la vương chuyển thế cũng chỉ có đồ hoán. Làm gì, vốn là chú định, rất khó có trở mình bàn cơ hội. Trận này đấu pháp, có thể nói mày may hoài niệm cũng không, huyến. Nguyệt Nga thật không có nghĩ tới muốn đem Nguyệt Nhi diệt sát với nơi. Này, bất quá vây khốn nàng này, đối hắn mà nói cũng là có lời thật, lớn. Không có tìm được ma huyến quả nhưng Ngọc La Phong xuất hiện cũng là vui mừng ngoài ý muốn hắn đã trải qua nuốt chứng một cái con như là có khả năng lại được càng nhiều này trùng linh trùng đừng nói. Thăng cấp độ kiếp hậu kỳ chính mình thậm chí có thể năng lực lính ngộ. Thời không chi lực, thời gian pháp tắc này là đối chân tiên mà nói cũng có như thế vô cùng lực hấp dẫn. Chính mình nếu có thể nắm giữ, từ nay về sau tam giới cuối cùng có khả. Năng đi được. Cũng sẽ không bị nhốt với này nhỏ bé chân linh chôn cốt. Chỗ, huyễn Nguyệt Nga tính toán, vốn là là tốt. Ngao sò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Đem Nguyệt Nhi khốn với nơi này, đợi lát nữa nọ lâm tiểu tử đèn cản. Dầu lúc tất cả đều đem rơi vào chính mình nắm giữ trong đến lúc đó. Bọn họ chính là cá nằm trên thớt. Còn không trái lại đem ngọc la phong. Kính dâng cho mình. Tính toán vốn là không sai. Tuy nhiên tu tiên giới chuyện tình lại há Là giỏi tính toán. Nguyệt nhi là rơi vào hắn bấy dập trong có khả năng này thần diệu. Huyến thuật đối tiểu đào lại không có. Chút nào hiệu quả. Chợt vừa nghe. Có chút khó có thể tin nổi. Nhưng đừng quên tiểu đào vốn là liền không phải tu tiên giả. Nàng bản thể chính là Huyền Âm Bảo Hạp. Tiên phủ kỳ chân há có thể dùng lẽ thường đo lường được. Này huyền thuật đối nàng căn bản là không có bất cứ gì hiệu quả. Tiền căn hậu quả, huyền nguyệt nga hơn nữa không rõ ràng lắm. Này đột nhiên biến cố, nhượng hắn trên mặt mãn là kinh ngạc sắc trong lúc nhất thời, cơ hồ dĩ là chính mình con mắt suốt vấn đề. Nhưng trong lòng đã có sự cảm bất hảo hiện lên xuất ra. Không được, phải có đem này ngoài ý muốn diệt trừ. Trong lòng nghĩ như vậy như thế, huyến nguyệt Nga đồng thủ. Tuy nhiên tiểu đào phản ứng càng thêm nhanh chóng. Chỉ thấy nàng một cái khẩu. Nhất đảo kim mang phụt lên xuất ra, huyến. Hóa thành kim sắc kiếm khí, giống như phía trước áp vượt chảm qua. Đối phương tự nhiên sẽ không bó tay chịu chói, có thể trốn trốn tránh. Ngăn cản đều không có tác dụng đồ, nhưng thấy kim mang chợt lóe, nọ. Kiếm khí vây quanh hắn đầu lâu nhất nhiễu, liền gỡ xuống nọ áp vượt đầu. Lâu, theo sau đối phương như bọt khí một loại phá diệt rớt. Này, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ sắc, như là chân tránh. Áp vượt bị diệt trừ tuyệt sẽ không là như vậy tình trạng. Chẳng lẽ trước mắt tất cả cảnh vật thật sự là kính hoa thủy Nguyệt? Sao? Tiểu thư, ngươi cùng ta vừa nổi lên đồng thủ, đem này huyến thuật bài. Trừ tốt, Nguyệt Nhi tuy nhiên như trước bị nhốt trộn, nhưng cũng biết, vô luận. Như thế nào tiểu đào sẽ không hại chính mình? Nếu như thế, thử xem lại có ngại gì đi. Nói nữa bên kia, Lâm Hiên tình cảnh lại càng phát ra nguy hiểm. Hắn thực lực là hơn xa cùng cấp tu tiên giả, sở hữu thần thông càng. Đàm hơn được đọc lướt qua rộng lớn. Nhưng nó thì thế nào ni? Tục ngữ nói, hảo hán đánh không lại nhân nhiều hơn, mỗi một đầu ngã. Xuống chân linh đều không phải là người yếu. Đường bọn họ từ ngủ sâu trong thức tỉnh, liền biến thành khó giải. Quyết quái vật, lâm hiên đem hết năng lực toàn thân cũng bất quá là. Mệt mỏi ứng phó. Lúc này, hắn đã bị hơn 10 đầu chân linh bao quanh bao bọc. Đủ loại thần thông xuyên không mà qua. Công kích như vậy đủ để miêu sát phổ thông độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mà lúc này, Lâm Hiên căn bản không có trốn tránh góc độ. Nên làm cái gì bây giờ ni? Lâm Hiên thở dài, bất đắc dĩ, chỉ có thể tay phải giơ lên, hướng bên. Hông chứ vật đại vỗ đi xuống. Cùng với động tác của hắn, hắc mang chợt lóe một cái tát lớn nhỏ sự. Vật tử chứ vật đại trong bay vút xuất ra. Là một mặt thuẫn bài. Tuy nhiên hình trạng lại gì thường kỳ lạ. Có chút giống huyền quy bối sát, lại lóe ra như thế long lân một loại. Sáng bóng. Mặt ngoài càng là phù văn trải rộng, lộ ra tới hơi thở hoang vu phong. Cách cổ xưa, phản phất tải kể rõ như thế nhất cách truyền thuyết lâu. Đời, huyền quy long giáp thuẫn. Lâm hiên sở có được cực mạnh phòng ngự bảo vật. Tiên thiên chi bảo. Chỗ xa, linh tục thánh nữ nhìn không được một tiếng thép kinh hãi, đây là nàng nhìn thấy Lâm Hiên lấy ra nữa để nhị kiện tiên thiên tri vật. Đầu nhất giảng tiên kiếm đoàn cũng thì thôi, này nhất kiện chính là phòng ngự thuộc tính tiên thiên tri vật. Mọi người đều biết phòng ngự tính cổ bảo muốn so công kích loại cổ. Bảo càng thêm quý hiếm, phản ứng tại số lượng thượng chính là rất thư thức vô cùng. Này tiên thiên chi vật cũng là đồng dạng đạo lý. Phòng ngự thuộc tính tiên thiên linh bảo cơ hồ trích tồn tại với. truyền thuyết tại thượng cổ đại chiến lúc sau này cơ hồ cũng không. Có vậy sao hiện thân quá. Này lâm tiểu tử có tài đức gì cư nhiên có. thể có được. Trừ. Ra hâm mộ còn là hâm mộ. Nhưng rất nhanh. Này linh tục thánh nữ chú ý. liền vô phương tái phân. Tán. Bởi vì chính cô ta giờ phút này đồng dạng bị số lượng đầu chân linh vây công Tuy nhiên số lượng cùng Lâm Hiên so sánh với muốn thiếu thượng rất nhiều Nhưng áp lực cũng không phải chuyện đùa nhất không chú ý liền có Thể năng lực ngã xuống nàng nơi đó còn lo lắng Lâm Hiên mi Thình thịch âm thanh trầm đục vang lên truyền vào cách lỗ tai cũng là phân thần Phó xuất vốn liếng gần phía trước quái vật một cách lời chào. Người này chỉ còn lại có một bộ thật lớn cốt cách khi còn sống là cái. gì chân linh đều không rõ ràng lắm, nhưng thực lực quả thực không phải. Chuyện đùa, nhất chào liền đem linh tục thánh nữ phách phi rớt. Làm như thượng cổ linh tục kỳ thực lực không phải chuyện đùa, mặc dù. Không có tu luyện quá luyện thể bí thuật, nhưng nhục thân cứng cỏi. Cũng hơn xa cùng cấp nhân loại tồn tại. Nhưng kề cẩn thượng này nhất kích cũng bất hảo quá. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Này còn không phải. Nhất hoàng bét. Vây công nàng mặt khác vài đầu chân Linh cúng vọt tới gần chỗ tính. Toán bỏ đá xuống giếng các loại công kích trở nên vô cùng sắc bén. Linh tục thánh nữ sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Này dạng đi xuống. Có thể nói chút nào hoài niệm cũng không, chính mình không phải ngã xuống không thể. Chẳng lẽ không phải muốn dùng một chiêu kia sao? Trên mặt của nàng hiện lên nhất tia trần chờ nhưng rất nhanh đã bị kiên quyết thay thế. Giờ này khắc này đã không có thời gian nhiều hơn làm suy tư đương. Đoạn không ngừng đáng sợ ngược lại lại ở chỗ này ngã xuống. Liều mạng, nhân tại giữa không chung, linh tục thánh nữ hai tay huy vũ. Nhất đảo. Nhất đảo pháp quyết liên tiếp đánh ra mà cùng với nàng động tác khó. Có thể tin nổi một màn xuất hiện. Chuyện mới của lão đường câu. Chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.